các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thì trong mắt cô chợt thấy thấp thoáng đám người của Lại Lâm đang tất tản đi về. Họ kia rồi, Lương Đạo vừa lên tiếng thì Hà Nghiêm và Khả luôn liền chạy ra quan sát. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Cả ba đều lạnh hết sống lưng. Giọng Hà Nghiêm thì tốt lên kinh ngạc, vì đám người của Lại Lâm đang bước về và mang theo một cái xác. Cây xác đó chính là Dục Tâm. Nhận ra là người bạn thân thiết của mình, hạ nghiêm vội chạy tới giọng anh hốt hoàng. Tâm ơi, có bị làm sao thế này, mau mau tỉnh lại đi. Thế này, thế này là sao hả anh Lâm? Lại là Lâm khẽ lao những giọt nước, của trận mưa vào rồi, vẫn còn vương đọc trên mặt. Anh nhẹn ngào nói, chúng ta đã tới quá trễ, dục tâm đã chết được khoảng 3 ngày rồi. Mọi người đều chết lặng trước thi theo dục tâm Từ một chàng trai tuấn tú khôi ngô Mà giờ đây chỉ còn lại một cây xác không hồn gầy quộc Đau đớn hơn là tay của anh Đã bị cuốt mất một bên Hạ nghiêm gạo khóc lên đau đớn Còn tương giao Cuộc cũng nức nở không thàn không nói lên được thành lời Tâm ơi Là ai là ai đã hại cậu Tiếng gạo theo của Hà Nghiêm lại vang lên thấu tận trời xanh, làm rung chuyển cả chốn thâm sơn hoàng vắng. Bây giờ chúng ta phải làm sao đấy anh Lâm? Dòng của lương đào cũng đang bị ngắt đoạn trước cảnh tượng đau đớn bi thương này. Cô lấy lại chút bình tĩnh, lại lầm nói. Chắc chắn là kiểu vì đã gặp phải chuyện gì đó bất chắc rồi. Tôi đề nghị khả luân vô linh và tương giao. Ba người ấy đưa xác Dục Tâm về. Chúng ta không thể để xác Dục Tâm như thế này thêm được nữa. Còn tôi sẽ ở lại cùng với Lương Đạo và Nghiêm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm Kiều Vi. Những người còn lại trong nhóm của chúng ta đều đang làm nhiệm vụ ở rất xa, nên chắc chắn họ không thể về kịp được. Tôi có hai người bản thân ở phương Bắc của huyện Phù Thành tên là Dương Vinh và Lục Nam. Đến sau khi về đến nơi, Bù Linh hãy liên lạc ngay với bọn họ để nhờ giúp đỡ. Địa chỉ của họ, tu lưu trong chiếc điện thoại này. Họ đều là bạn chí tình của tôi. Nên cứ thẳng thắn đề nghị không phải ngại điều gì. Khi đưa dục tâm về nhà xong xuôi, mọi người khẩn chứng tập hợp rồi mau chóng trở lại đây ngay lập tức. Không để lãng phí thời gian, mọi người hãy lập tức triển khai. Hạ nghiêm một lương đạo, Hai bạn ấy chuẩn bị đèn pin đi. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiểu ví bất kể đêm tối. Nói đến đây Lai Lâm hít một hơi thật sâu giữa anh nhấn mạnh. Cánh tay trong hang động. Đến thời điểm này chúng ta có thể khẳng định được là của dục tâm. Khả luân trên được về. Cậu phải lấy được cánh tay ấy. Lời nói của Lai Lâm vừa dứt. Mọi người ngay lập tức gấp rút vào việc. Khả luân bu linh tương giao tiến hành đưa sang dục tâm xuống núi ngay trong đêm tối. Nhóm người lai lầm lặng lẽ đứng nhìn nhóm khả luân, đưa sát dục tâm đi khuất, rồi họ mới lên đường tiếp tục tìm kiếm kiểu vi. Về phần kiểu vi, khi mở mắt ra, thì cô thấy mình đang ở giữa một buổi chiều rơi u ám. Cô đưa mắt nhìn khắp lượt xung quanh, thì chỉ thấy một màn không gian bao la thăm thẳm. Phía trên là những vách núi cao ngút ngàn, Đang làm chỗ cho muôn vạn loài cỏ leo cư ngộ. Vì đường mắt nhìn sang ngang, cô thấy bóng của một ai đó đang lặng lẽ quay lưng lại phía mình. Người đó không quay đầu nhìn lại, mà cứ lặng lặng tiến thẳng về phía những bánh đá dựng đứng kia. Đang đầm đầm ánh mắt nhìn theo, thì bóng người cô chợt xứng lại. Vì cô nhận ra được rằng bóng người đang quay bước đó chính là Hoàng Khải Hương. Như một đứa trẻ cô hòa lên khóc Rồi tất tả đuổi theo bóng hình Mà mình yêu dấu Nhưng cô càng chạy lại bao nhiêu Thì bóng người đó lại càng rời xa cô bấy nhiêu Cô vẫn đuổi theo Cho tới khi không còn Một chút sức lực nào nữa Cô ngã gục xuống Như một kẻ phế nhân Cùng với làn nước mắt giản rùa Đang lăn dài trên má Cô khóc nức lên Rồi với tay vẫy gọi Nhưng bóng người đó vẫn lặng lẽ bước đi mà không hề quay lại nhìn cô lấy một lần. Còn chút sức tàn, cô bật giày tiếp tục đuổi theo. Nhưng những bước chân kiệt quẻ đó lại đổ gục xuống, giống như chân vai cô đang phải mang một khối nặng ngàn cân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net